Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Chương 53, Tiểu Hát Quy bị ép bột. Các bà Quy nhân về hậu viện. Chỗ đường đi của hậu trường có hai nam nhìn cao lớn, thô cạch, đàn đứng gác. Bài ngẫn đầu nhìn đàn trước, người xem tấp nặp tụ tập. Các em quảng trường bao phủ Thật đúng là không có được đi ông có đường lui Bước hắn lên trại Thỉnh thất nào cô nương chú ý hình tượng Đã giả sắc mặt nghiêm nghị nha đầu kia Đừng không có quy cụ Nếu không phải niệm mặt mũi gia tập nàng Hụn cái giả nha đầu Có thể đến tham gia loại trận đấu Có phẩm vị cao như vậy sao Các bà quy Nhìn xim y chính mình Nếu răng nghiến lợi Nó đến đây Điều là lỗi của nữ nhân kia, cho hắn mắc toàn yêu phục nữ nhân thôi. Nhìn lại ánh mắt cực nóng của bọn nam nhân. Không nghĩ đến, mà là nam nhân, nó lại bị một đám nam nhân sòi mối. Các người đột nhiên rùng mình, quá kinh khủng, phải tranh thủ thời gian sửa lại tim y. Mới vừa rồi, mọi người đã thấy rõ cán vị cô nương. Các gọi là mỹ nhân đi, điểm thứ nhất chính là đi đường. Đi đường, bước chân phải thâm thả. Nhưng lại khuôn mặt phải nghiêm tốt, thì phải dùng chân thành mà đi, đổ tay không nên nghe những lời nói dư thừa, ánh mắt không nên nhìn ngỡ xung quanh, quan trọng nhất là ăn mặc chỉnh thầy. Lão giả ho nhẹ vài tiếng, đặc biệt là bốn chữ ăn mặc chỉnh thầy, cố ý nhấn mạnh. Vừa rồi, hành vi của thất hào cô nương đã đi ngược lại hoàn toàn. Hy vọng về sau thất hào có thể biểu hiện cho chúng ta thấy. Mình là vị cô nương có tố chất. Đại tâm thất nhàng buồn cười. Nữ tự có tố chất. Nếu tiểu hát quỳ thân biểu hiện được gì. Chẳng phải còn lộn xộn hơn sao. Thác bạc quỳ không thể nhìn được nữa. Hắn cũng không phải là nữ tử. đã bị lội đi. Vì cái gì không bị người ta bình phẩm. Ta không phải nữ nhân. Thác bạc quỳ hứng về vị hắn quát lớn. Nhanh chóng thả ta đi. Thất nhàng nhớt miệng. Tiện Hoàng này thật là thiếu kiên nhận. Không phải nói, hắn đổi nửa trang để chơi giấu thân phận hắn sao. Khuếp miệng Phật Di là thần chủ có cuộn nhịn không được đun trải. Cái đó là mỹ nhân. Điểm thứ hai đó chính là nói chuyện. Nữ tự nói chuyện, thanh âm nhất định phải tinh tế. Anh vi của người không phải là một mỹ nhân nành cỏ, thậm chí cũng không giống một nữ tử bình thường. Nháy mát, Thất nhàng đầy hát tuyến. Tốt lắm, đạo giả này năng lực lý giải không phải tâm thường. Đến lúc này rồi, ba con bình luận thành nữ tự gián đi. Ánh mắt, thác bà Quy trừng lớn. Ta thật sự không phải. Lão nhân đánh gậy. Biết người không phù hợp với tiêu chuẩn bị nhân. Thông qua cuộc thi hôm nay, người tất sẽ có một chút thu hoạch. Thác bà Quy khó thở, hiếu được lão nhân này không phải ngoan khổ bình thường. Nếu không, tao nói với hắn hai lần mà hắn không hiểu. Xem ra không kịch liệt là không được rồi. Lập tức, hắn đi từ từ, vai bước chạy đến bên cạnh bang giám khảo. Rầm rầm, một tiếng đã lật tung cái bàn. Lại đi từ từ, vai bước, chạy đến cây gậy trúc bên cạnh. Muốn đi nhắc lên đánh một vòng. Hắn tung sấn phá hư hội trường thì sẽ bị rủi ra thôi. Mọi người yên lặng ngây ngẩn. Nữ tử này đẹp thì có đẹp thật Không ngờ tính tình lại nóng nãy như vậy Không biết ra nữ tử nhà nào Bưu bãi như thế Thanh chủ mà cũng không để vào mát Gia mạng lão già Nhìn không được sung lên vài cái Nhìn, hắn nhìn Thế là đứa nhỏ Như con khỉ quậy phá lung tung Nhưng sốt cuộc cũng là nhà đầu cổ già Hắn nhất định phải nhịn Nhưng là Cổ huynh thành Không thể những nhìn được nữa. Tốt cuộc, phận gì là cũng tức giận nhạt lớn. Lòng thắt bạc quy vừa sướng. Cuối cùng, án cũng tiếng mình cáo lầm người đi. Cuối cùng, mình có thể đi rồi. Mọi người vừa nghe thành chủ kêu ra tên. Lập tấn liền sáng tỏ vì sao, vì cô nương này không kiên nảy cái gì. Cố khinh thành. Bọn họ ở phong thành ai mà không biết. Xác thật mà nổi. Cổ gia ở trong thành cả đứa nhỏ ba tuổi cũng biết. Cổ gia, người có công khai quốc, là nhà khác họ đầu tiên đượng công là vườn, bàn thượng thế tập cố ninh vườn. Mộng thế hệ cố ninh vườn mới cũng chính là ca ca của cố huynh thành. Cổ thành ảnh, đây là thanh niên anh Tuấn có tài, là tâm phúng trước mặt hoàng đế bệ hạ. Cho nên cổ gia ở phong thành, trên thực tế, hay cả thành chủ cũng không quản được và tránh mỹ nhân này không thèm để thành chủ vào mắt. Ai cũng có thể nhìn ra láo thành chủ đang áp chế tức giận của mình. Chỉ thấy láo thành chủ đang dùng sức hết vào thật ra, hy vọng có thể bình tâm lại. Ai như không có hiệu quả, nhắc mặn càng ngày càng tênh, càng ngày càng đen lại. Vì cái gì càng ngày càng xanh, càng ngày càng đen? Bởi vì thác bạc quỳ chẳng những không ngừng tài, mà càng ngày càng đảo loạn. Sau khi hắn vứt bị ngựa xuống, xung quanh, trên đài đã không còn gì để hắn vứt nữa. Không ngờ, đài chạy về phía trọng tay, nắm một người lên đánh cho tơi bời. Trong nhảy mắt hỗn loạn, trên đài chỉ có thể ngờ ngát như người bị đánh, với đà liên tiếp ôn ào. Khóe mắt thất nhàng không ngừng rùng, tuyển Mỹ đại tá này thận sự có một ông hài, đặc biệt đến nỗi cho tới nay vẫn chưa từng xem qua. Ai gọi ta sao? Trong lúc này, trên đầu mọi người truyền đến một giọng nói thanh thủy, thanh âm ngọt ngào từ trong đám người xuyên thấu tới đây. Thanh chủ ba bá là ngày kêu vinh thanh sao? Mọi người đồng lọ ngẩn đầu chỉ thấy ở căn phòng phía sao đài cao có một nữ tử mặc đồ màu hồng trong trải ngồi dậy. Giá dẻ rắn hồng, đòi mài mạnh khẳng, ánh mắt thanh linh làm như vừa mới ngủ dậy. Phong luôn, làm cho người ta triều mến, môi đỏ mộng ngọt ngào như mật ong hiện dưới ánh mặt trời, hiện ra trong suốt và tăng bóng. Thất nhàng vừa nhìn, người này tư nhiên có vẻ phần giống thác bạc quỳ, như rốt cuộc nam nữ có phần khác biệt, bộ dáng nữ tử này càng thêm trong sáng và ý nhị. Tâm tư qua lại trong lúc này, thất nhàng lập tức tiền hiểu được thân phận của cô nương này, là chính chủ cổ Quynh Thành. Người chân chính là mỹ nữ tham gia tuyển mỹ. Nhá đầu kia thật ra là người mơ hồ, cứ như cổ trên nóc nhà phía sau hậu trường. Bắn chừng là do âm thanh lớn tiếng của lão thành chủ kia đánh thức. Tốc này đã là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lão thanh chủ dương mắt nhìn cổ huynh thành, lại đã mắt nhìn về phía tác bạc quỳ. Các mặt nhanh chóng trở nên quái chỉ, các bạn xanh mé ngày càng đỏ Thác Bạc quỳ cũng có chút mờ mịt, lão thành chủ đã nhìn một lần nữa, em mắt gác gạc bám lên trên người Thác Bạc Quy, ém mắt thêm vài phần nhiệt, chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến trước người Thác Bạc quỳ nhẹ nói ra một chữ, "Ngươi." Thác Bạc Quy gương mặt, lão nhân này cuối cùng cũng muốn thả hắn đi rồi. Lại thấy các mặt lão thành chủ nháy mắt đại biến, nhất chân tung hằng đã tới. Giả nha đầu người ở đâu ra, tự nhiên để nó phá hoại quận thi tiễn Mỹ nếu người không phải cố huynh thành, bởi hắn liền không cần nhìn nữa thắng bạc quy không phòng ngựa, thắng tấp bị hắn đá xuống đám người dưới đài thất nhàng thoảng cái cảm thấy mồ hôi lạ tả bản nhưng đánh chết này thật đúng là không phải người thường tốc độ biến sắc mạng cứ là bùng nổ, thật là tưởng tượng không ra người giống vật gì là đáng tiếng Tiểu hát Quỳ tự nhiên bị đá như vậy. Người đón mật. Thác bạc Quỳ ngã xuống nhưng không bị thương. Dù sao phía dưới cũng nhiều người. Lúc này thân hình đứng thẳng đôi tâm cực kỳ tức giận. Đây là loại của sao? Đó là đạo nhân này vắng buộc hắn lên đài. Lúc này cương nhiên lại đổ cho hắn. Ai xin thật sự là cao chiều. Nhà đang chuẩn bị tìm quân nghị cho dịp hiện tại nhanh chóng mang tiểu hát huy rời đi. Đúng lúc này đã thấy đằng trước anh một tiếng, oai trắng mù mịch. Nói tầm thất nhàng lập bộp. Cảnh này nàng rất quen thuộc. Bả nhiên đằng trướng truyền đến ba tiếng kinh hồn. Nhi, cô nương kia đâu? Thất nhàng nhìn về phía trước. Mộng thân áo xanh xẹt qua. Ăn thiết đại đào đã đến nơi này. Thất nhàng không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này thật là tốt không linh. Cái xấu lại linh. Nàng nói cái gì tới, liên vân lẫm có thể biết hành tung của tiểu Hắc quỳ, thì hướng thượng dương sao lại không biết đây. chương 54 Thị biết bất an Năm nhân đầu đội một trùm bắt lấy thác bạc quy xong thì chạy như điên. mà sao còn có mấy tên bảo hộ, nhưng vẫn không thấy bản thân hứa thượng dương. Quân nghĩ nhanh chóng đuổi theo. Thức nhà chỉ có thể. Đi phía sau tìm kiếm. Nàng không có giống như bọn họ và Quân Nghị có kinh công. Tốc độ mặc dù cũng được coi là như nhào nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn Quân Nghị. Bắt thấy Quân Nghị sắp đổi kịp. Hắn liền lộn người vài cái đã chân đầu đám người đằng trước. Đau lớn chỉ thẳng vào cả đội mũ thanh âm mãnh liền. Ánh mắt ban hàng. Buồn công tự ra. Nếu không phải hắn nhất thời sơ sảy làm sao lại để cho công tử gặp nguy hiểm được mấy người kia có trúng sợ quân nghị chiến hào chiến thần cũng không phải để đùa nhưng cấp trên có lệnh lại không thể vi phạm suy nghĩ vài giây xong mấy người đội mũ rộng vành mạnh mẽ tấn công về phía quân nghị nhưng lại không thể nào địch nội chiến thần quân nghị đau trong tài vùng xuất ra đạo kim quang không chút lưu tình người cầm đầu thấy tình thấy không ổn quát Quân tướng quân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn buôn tài nếu không đừng tách chúng ta gây bất lợi đến công tử. Nói xong, đao trên tay liền kề lên cổ của thác bạc quy. Thác bạc quy phải ngựa cổ lên, không giảm đồng đậy. Quân nghị nghe thế liền trùng mình, lực chú ý toàn bộ tập trung trên người thác bạc quy. Đổ ra một chút khe hở, nhé mắt trên người liền trúng vài vết đao. Quân nghị lập tức lùi ra sau vài bước, nhảy ra khỏi vòng chiến. Ánh mắt hắn, sáng quá nhìn vẻ phía nam tự, đang bắt thác bạc quy. Nếu người dám đọc đến công tử, quân nghị ta hướng Miu Y sinh thề, ta đem tất cả các người bầm thay vạn đoạn. Người nọ bị quân nghị nhìn chom chom, khiến cả người trung lên. Chiến thần miêu Y lận áp bắt, không phải người nào cũng có thể chịu được. Bài mở miệng nói, quân tướng quân, người tốt nhất đừng nhúc nhích. Nếu không, ta sợ chính mình không thể khống chế được cổ của công tử. Vô liêm sĩ, các người dám đã thương công tử, hứa thượng dương cho phép sao? Quân nghĩ quá. Quân tướng quân nói cho người biết, chủ tử nói tha rằng xóa bỏ con cờ như công tử cũng không để cho các người đến kinh đồ. Năm tử mang mũ rộng và nổi tội tâm quân nghị phát lành, hứa thượng dương này rốt cuộc cũng ra đoàn sát thủ. Quân tướng quân nếu không muốn công tử chịu tội vậy người đến thai công tử thế nào? Lại nghe nam nhân đỏ nổi nghe nói đào pháp tướng quân giết địch vô số là dấu hiệu của chứng thần Miêu Y Thuất Hà muốn nhìn xem tình cảnh ác thiết cử đào phản bội chiến thần sẽ ra sao? Quân Nghị nhau mắt lại muốn ta làm thế nào? Nếu quân tướng quân tự đâm mình một đào thì một đào kia sẽ không dám trên người công tử. Nam nhân đòi một rộng vành có chút đặc ý Công tử có việc gì hay không Là do biểu hiện của tướng quân Tự mình đâm một đào Ta làm sao tình cái đồ phản chủ các người Quân nghĩ trong giọng nói Quân tướng quân nghĩ Người có sự lựa chọn nào sao Đào phòng trong ta nhé mắt Làm cho cổ của Thác Bà Quy Xúc hiện một vệnh máu nhật nhạt Được ta đồng ý Quân nghị tự nhiên thấy được lời nói quy hiếp kìa, đập tấn đưa trại đào lên, điền hướng bụng mình đâm tới. Thác bà quy hay mắt quảng sợ mở cò giấy dụ hồ lớn. Quân nghị không cần. Đào đâm vào trong, máu nhiễm áo xanh. Lốn thất nhàng đuổi tới, cứ kịp ngăn cản, nhìn đến cảnh tượng đó Địch quân tử hồ như không dự đoán được, quân nghị lại giúp hát như vậy. Không chút do dự, đâm bản thân mình, đập tức bị vây trong kinh ngạc, chưa phục hồi tinh thần được. Ánh mắt Quân Nghị trầm xuống, thấy mắt tinh quang hiện lên, thư diệp này nhanh chóng bay lên, hướng nam tử cầm đầu đánh tới. Vốt, một đau mạnh mẽ xuất ra, tâm nhân và mũ rộng hoành chưa kịp phản ứng. Cánh tài quỳ hiếp thấp bạc quỳ đã rơi xuống trên bạc đất. Người nọ đào đến hồ to, đang trên mặt đất. Quân Nghị bảo vệ thác bạc quỳ, trong nháy mắt đang đầy kiên quyết hay muốn ném thử hát thiết đào thì có thể đi lên mọi người nhìn nhau bốn phía đều biết vấn nghị cân hãn không dám đi lên nên người nọ dậy liền chạy trốn thật sự là một nam nhân có tình có nghĩa thất nhàng chỉ cảm thấy khi sao có mộc dọc nổi thanh thủy vang lên trong thanh âm đang đầy sự tán thưởng thất nhàng khoai đầu phát hiện người nói chuyện đúng là mỹ nữ tham gia chuyển mỹ cố quân thành Lúc trước, nàng cảm giác được phía sao có người đi theo, cũng là thời hợp không có ác ý, nàng cũng không quản. Cương nhiên là nữ tử này, nhìn đến tình cảnh này cũng không có quản sợ, nghĩ đến nữ tử này cũng không phải dạng bình thường. Thót nhàng không nói gì, đi đến chỗ quân nghị, người cố ý thả bọn họ đi. Cuối cùng có cơ hội tiêu diện sạch bọn họ, nhưng nam nhân này lại không làm thật là có ý thả nhân người đó. Bọn họ đây là người của hướng thượng dương, nhưng nói đến cùng vẫn là người của tập nhân miêu y chúng ta. Quân nghị thở dài nói Nam nhân này đó là chiến thần, tức là giết người vô số. ông nghĩ tới là là một người có lòng dạ tốt bụng, không nở ra tay giết người vô tội. Thấy quân nghị cha miệng vết thương, nhìn không được hoa khang một tiếng. Quân nghị, thân thế của người Các bà Quỳ nhân chóng đỡ lấy quân nghị, trong mắt đang đầy lo lắng cùng hỏi hận. Không có chuyện gì, quân nghị an ủi nổi. Ngồi xuống, trước tiên ta giúp người băng bỏ. Thức nhà của đầu xem miệng vết thương trên người quân nghị. thứ rằng quân nghị cẩn thận không làm tổn thương đến vị trí quan trọng. Nhưng độ dài và độ rộng của hát tiết đào đâm vào nơi đó, bị nó làm thương một đào. Miệng vết thương cũng rất dõa người. Quân nghị luôn tốn nói, cô nương vẫn là ta tự mình làm đi. Thất nhàng không kiên nhẫn xô tài, bảo người ngồi, đi ngồi đi. Không nên nói nhiều lời vô nghĩ như vậy. Quân nghị chỉ đành nghe theo. Thất nhàng nhận lấy thú trị thương từ quân nghị, cởi xìm y bị tổn thương ra. Báo đỏ chấm mắt còn đang chảy ra ảo ảo. Miệng vách thương kia đúng là dài 20 ly. Thất nhàng không dám ngừng tinh tế rắc thố trị thương. Vết thương này mặc dù không phải chỗ nguy hiểm, nhưng vết thương lớn này không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng nam nhân này lại coi như bình thường, các mặn không đổi, và không hỗ dân sưng chiến thần. Quân nghị nhìn vẻ mặn thật tình của thất nhàng, con mặn ô nhu cầm tác mềm nhẹ, cảm thấy mộn cổ cảm động dâng lên. Không khí ấm áp, ái mụi, ở lần này đến lần khác có người có tình đánh gậy. Người là thiếu miêu y chứng thần Quân Nghĩ Âm thanh thanh thủy giống như chìm quanh truyền đến Quân nghị cảnh giác gương mát Thấy ánh mắt của Quân Thành Đang nhìn về hắn thiết đại đạo của mình Ta là mỗi mũi cổ ninh vương khổ Quân Thành Cổ Quân Thành như cảm nhận được Đợt ý của Quân nghị qua và vàng giải thích Nội tâm Quân nghị Ba tháng bà quy sáng ngời cố ninh vương kia bọn họ biết là vương già khác họ như nhân cũng hoàng triều rất được hoàng triều bè hạ tưởng thức nếu lúc này có có nên vườn che chở và dẫn đường tất nhiên rất nhanh sẽ gặp được hoàng trẻ bè hạ lập tức quân nghị ông quyền cùng Thác Bạc Quỳ nói ra thân phận chính mình và sự tình phát sinh tại miêu y với cố khuyên thành cũng hy vọng nàng có thể giúp đỡ các vị tạm thời có thể đến ở tạm cố gia ta sẽ gửi thư cho ca ca báo tin trước cho bè hạ. Cô Vinh Thành cũng nghĩ kỹ nổi. Thái nhàng đúng một bên, mặc kệ cái gì của ninh vương, cổ Vinh Thành, và tâm nàng đang cân nhắc một sự kiện. Vừa rồi, nàng băng bỏ cho quân nghị, nhìn đến máu đỏ tươi, cảm giác được nội tâm vô cùng hưng phấn, vui sướng. Tần thân tế bào đều sôi trào lên. Trong đầu, chỉ còn lại một ý niệm muốn hút lấy nọ. Nàng liều mạng khách chế, nợ tâm từng trận phát lạnh. Loại tình huống này chưa bao giờ gặp qua. Rốt cuộc tệ ra chuyện gì? Bất an bắt đầu mở ra.